các bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện ngôn tình hay mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện mới của tác giả tiêu mộng di qua giọng đọc của mc kim thanh tuyền tìm tới quyền ngay buổi chiều cuối tuần khi quyền đang loay hoay với đống lộn xộn ở phòng tạp vụ thì được một chị đồng nghiệp gọi ra ngoài quyền thấy một cô gái đang khoác trên mình chiếc áo bồ lu đang đứng đợi chợt hơi thở bị hẫng đi một nhịp cô là quyền cô dành cho tôi ít thời gian được không Tôi có chuyện muốn nói với cô Quyên gật đầu Thế là hai người ra một quán cà phê bên cạnh bệnh viện nói chuyện Trên dãy hành lang trước khi tới quán cà phê Hình ảnh một cô gái trên người có bộ đồ tạp vụ Đi cùng với một nữ bác sĩ giỏi Đã thu hút không ít ánh mắt Thậm chí có những người bao đồng Còn đi theo đến cả quán cà phê Ngang nhiên chọn một chỗ gần bên hai người Để nghe ngóng Tuyền không quan tâm những hành động của bọn họ Cô gàng không nao núng đến cảm xúc của người ngồi trước mặt. Tuyền xương ánh mắt sắc lẹm nhìn Quyên với vẻ đánh giá. Cô còn trẻ quá, đến thành phố này lâu chưa? Tôi tới đây đã hơn hai tháng rồi. Giới thiệu một chút, tôi là Tuyền. Vừa nói cô vừa đẩy ly nước cam được phục duong anh mat mang đến về phía Quyên. Cảm ơn. Quyên thuận tay đón lấy ly nước. Cô im lặng gượng cười nhìn cô gái ngồi đối diện. Chiếc áo blue trên người không giấu nổi khí chất cao quý tỏa ra từ trong da thịt cô ấy. Nước da trắng sứ, sống mũi cao tắp, với mái tóc ngắn thời thượng là loại người luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Tôi và người đàn ông đã cùng cô ngắm pháo hoa đêm Giáng sinh tối đó. Có hồn ước, cô biết chứ? Tài quên nghe và nhạy cảm vô cùng với hai chữ hồn ước. Vậy là cô không chỉ làm bại hoại thanh danh của ân nhân, Mà còn chen chân vào hạnh phúc của người ta Để gánh lên mình hai từ hạ tiện Tiểu tam Mất vài giây bần thần Cuối cùng Quyên cũng lấy lại bình tĩnh giải thích Quan hệ của tôi với bác sĩ trường Không như chỉ nghĩ Anh ấy tốt bụng nên muốn giúp đỡ tôi thôi Hoàn toàn không có tình cảm nam nữ nào khác Vậy thì dễ rồi Khóe miệng Tuyền dương lên nét vui vẻ Khi nghe được hồi đáp của đối phương Tuyền bắt chéo chân Ông Dung ngả lưng ra ghế lại nói Cô cũng thấy đó Bây giờ anh ấy bị đồn đại mấy chuyện không mấy vẻ vang Đương nhiên cũng bị ảnh hưởng không ít Cô từng kết hôn chắc cũng hiểu rõ Tôi với anh ấy có hồn ước Nhìn thấy người đàn ông của mình như vậy Tất nhiên là không thoải mái Tôi nói vậy mong cô hiểu cho Cũng rất mong cô đưa ra hướng giải quyết ổn thỏa cho chuyện này Quyền cúi mắt nhìn xuống mặt bàn trống không Tay xoay xoay miếng lót ly đầy bối rối Một lát sau Đôi mày cô đã giãn ra Trong lòng cũng đưa ra được quyết định Tôi hiểu rồi Chị yên tâm tôi sẽ rời khỏi đây Hy vọng cô nói được Thì sẽ làm được tuyền nhèn miệng cười đầy thoả mãn Cô ấy dịch thẳng lưng dậy Thẳng thắn gợi ý Đầu tuần sau anh trường công tác trở về Tôi nghĩ cô nên Tôi sẽ sắp xếp Quyền gượng cười thấu hiểu Đáp lại mong đợi của đối phương Sau khi rời khỏi quán cà phê Quyền trở về nhà Bước vào căn phòng của mình, cô không mở đèn, tiến thẳng đến sofa ngả người xuống. Mắt quyền hướng lên trần nhà, khoảng không tịnh mịch, khiến cô thấy mình thật lạnh lẽo, như bản thân đang rơi xuống vực. Sẽ không một người nào nữa nhìn thấy được cô, màn đêm này có tối, cũng không bằng nỗi lòng cô và trống chảy trong trai trong trai tim. An ca chợt cất tiếng kêu trong bóng tối, có lẽ nhóc đã phát hiện sự xuất hiện của quyền. Cô cúi xuống nhỏ giọng với nó Chúng ta phải rời khỏi đây thôi Nhóc phải chịu khổ rồi An ca Dường như nghe được hiểu hết những lời chị thủ thì Nhóc ngước cái đầu nhỏ nhỏ của mình lên Nhìn quên bằng đôi mắt dạ quang to tròn Sau đó cất một tiếng kêu dài Có vẻ nhóc đã chấp thuận chuyện này Và thế là ngay đêm hôm đó Một mình quên đã thu dọn hết hành lý Lại một lần nữa cô phải dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết của mình, để rời khỏi cuộc sống của người khác. Lần nào cô cũng được lại, lần này là những ngày tháng tươi đẹp, nhưng có lẽ nó sẽ có tác dụng phụ về sau. Một người từng được ăn kẹo ngọt thì sẽ không ngừng mơ tưởng về nó. Thứ đó không biết sẽ giày vò cô đến mức nào. Sáng sớm hôm sau, Quyên có mặt ở phòng tập vũ, nhưng lần này không phải thay đồng phục nữa, cô đến gặp bà Dung để xin nghỉ việc. Bà Dung rất mến cô, Không nỡ nhìn cô rời đi Nhưng mọi chuyện đã lỡ dở như thế Dù đúng dù sai Cô cũng sẽ chịu nhiều cay đắng Rời đi vẫn là cách tốt nhất Con là người tốt Cô tin con không phải như những gì Người ta đồn đại Rồi mọi chuyện sẽ qua Cuộc sống lại trở về vui vẻ Cố gắng lên con nhé Bà vừa nói vừa xoa xoa vai cô Với đôi mắt nhìn cô đầy sự dung hòa Bà không nhịn được cảm xúc Đang động ở trong lòng Đến ôm lấy bờ vai gầy của cô gái nhỏ Rồi buông lời an ủi Quyền trải qua một đêm dài kiên cường Nhưng đứng trước sự dịu dàng của bà Dung Bỗng trong bức tường thành rắn sụp trong lòng Một khắc sụp đổ Lại một lần nữa đứng trước đại lộ Lại một lần nữa thấy mình bơ vơ lạc lõng giữa đông đông người Dòng thành phố như muốn tách cô Ra khỏi chúng Cô sợ xã hội này Cũng sợ rằng cuộc đời mình mãi không nhìn thấy được dạng đông Mấy hôm sau, trường đúng hẹn trở về Anh từ sân bay lái thẳng đến nơi ở của Quyên Mở điện thoại ra Mấy dòng tin nhắn của anh vẫn chơi trọi trên khung nền Không có một lời hồi đáp Hơn nữa, cuộc gọi cũng không thể thực hiện được Tình trạng này đã diễn ra chưa đầy 48 giờ Nhưng lại khiến tâm trạng của trường Như kiến bỏ trên lửa suốt hai ngày nay Trường bất lực nhìn lên tấm dẻm đã len tam rem kín Loay hoay một lúc, anh quyết định ấn chuông Hình bóng bà cụ quen thuộc lại chống gậy bước ra Thấy người đến là trường Ánh mắt bà có chút phức tạp Xong bà vẫn niềm nợ Mời anh bắt ba co chut phuc tap xong ba van niem no moi anh vao trong nhà Trường vừa ngồi xuống bàn Chưa kịp nhấp ngụm trà đã hỏi ngay Bà cho cháu hỏi Chẳng hay Quyên có ở trong nhà không ạ À con bé dọn đi mấy hôm nay rồi Dọn đi rồi ấy ạ Trường nhớn mày Đôi mắt đầy hoang mang Bà lão kia không nói gì Chỉ đi ra chiếc tủ ở gần đó. Lục lọi một lúc, lấy ra một phong bì đưa cho trường. Con bé có dặn, khi nào cậu đến thì nhớ gửi cho cậu. Cháu cảm ơn. Trường nhận lấy phong bì dày cổm, không kiềm được hấp tấp trong lòng. Anh gấp gáp mở ra ngay. Bên trong là một sấp tiền lẻ. Anh không quan tâm lắm. Nơi hai đầu mày đã tỏ rõ sự khó chịu. Kẹp giữa sấp tiền, còn có một tờ giấy và cái điện thoại. Thảo nào, Anh không thể liên lạc được với cô Quyền gửi lại tiền cho bác sĩ trường Tôi và bác sĩ trường xem như hết nợ Cảm ơn bác sĩ trường đã kêu mang tôi Trong lúc khó khăn Dòng chữ nhỏ nhắn Nằm ngay trên dòng kè giấy trắng Đã khiến tâm trạng trường bỗng chốc biến đổi Cảm giác mất mát ập đến Khiến anh không kịp trở tay Quyền đã rời đi Cứng rắn rút lui hoàn toàn Khỏi không gian cuộc sống của anh Không trở lại bất cứ thứ gì Nhưng cô nào biết, hình bóng của cô đã bị anh lén lút lấy đi, âm thầm thu hút vào trong tâm trí. Tuyệt nhiên không thể xóa nhòa. Nếu tính toán kỹ lại, có lẽ đã có chuyện xảy ra từ lúc anh chưa đi công tác. Thời điểm đó chỉ xảy ra một chuyện. Với đầu óc nhanh nhạy của mình, trường đoán ra được câu chuyện diễn biến khi anh vắng mặt. Anh ngồi trong xe một lúc lâu, những ngón tay dài áp sát vào khuôn mặt đẹp phong trần, dày dặn. Mọi biểu cảm đã bị che đi Chỉ thông qua hơi thở nặng chĩu Mới có thể xác định được Đây là hành động tiêu trừ lừa giận của anh Không chỉ hoãn Trường lái xe đến bệnh viện Mong có thể cứu vãn được tình hình Cửa phòng nơi làm việc của Tuyển toạc mở Vì đang trong giờ nghỉ trưa Nên bên trong chỉ còn mấy nữ y tá khác Có tiện nói chuyện không Trường nhìn thẳng Tuyển Ánh mắt khác lạ Âm giọng lạnh nhạt Tuyển không nói gì Trực tiếp bước ra ngoài Anh không chọn nói chuyện ở bệnh viện, mà kéo cô đến quán nước. Nóng này, bốc đồng, trước nay không phải tính cách của trường, nhưng hôm nay lại hiện diện nơi anh. Anh ngồi đối diện tuyển, nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu, một lúc lâu. Sau đó liền một mực hỏi thẳng. Em đến gây sự với cô ấy rồi, đúng không? Gây sự? Không tính là gây sự đâu. Cô ta cũng hiểu chuyện nên không quá phức tạp. Khuyên giải vài câu cũng tự biết đường mà lui. Em... Em làm vậy cũng là tốt cho anh thôi. Anh chưa biết quá khứ cô ta u ám đến nhường nào đâu. Dính vào mấy cái loại người như vậy thể nào cũng làm bẩn độc thân mình. Quá khứ của cô ấy thì liên quan gì? Cô ta đã từng có chồng, từng ly hôn, cũng từng dạy thai. Anh có biết không? Anh đều biết hết. Vậy thì sao? Anh biết hết rồi á? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Em không biết. Cô ấy không ai thân thích. Một mình đến đây làm việc lại bị em phá đám như vậy. Em đúng là càng ngày càng quá đáng Trường nói xong cũng quay người rời đi Tuyền chua xót bật cười thành tiếng Quá đáng Hoàn cảnh quên thế thì liên quan gì đến cô Anh chỉ biết Quyên đau lòng Còn Tuyền cô á thì anh lại chẳng ngó ngàng Sau trận cãi vã đó Trường tránh mặt Tuyền một cách triệt đề Trường đã tìm đến bà Dung Để mong có được chút tin tức của Quyên Nhưng cũng chẳng nhận được gì Bác sĩ đừng trách bà già này nhiều lời Nhưng con bé đã rời đi rồi, bác sĩ trường cũng nên để mọi chuyện lắng dịu đi. Lời nói của bà Dung lại khiến lòng trường càng nặng nể hơn. Kể từ ngày đó, quyền vắng bóng, ca trực của trường cũng dày đặc một cách bất thường. Anh dìm mình vào công việc suốt mấy tháng trời, thậm chí đến cả ngày Tết cũng rảnh giật tăng ca. Vì nể mặt gia đình nên miễn cưỡng trở về nhà vào đêm giao thừa. Cho đến lúc này, anh với Tuyền mới gặp lại bố mẹ tuyền đã sang mỹ định cư năm nay không về nước ăn tết nữa thấy tuyền sống một mình và lại quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt mà mẹ của trường cũng yêu thương tuyền như con gái vì thế gia đình anh đã mời tuyền đến nhà ăn tất niên như người trong nhà trường được mẹ anh giao nhiệm vụ đưa tuyền về nhà dù rất miễn cưỡng nhưng anh không làm mọi chuyện lại đi đến phức tạp nên đành lạnh nhạt gật đầu nhà tuyền và nhà trường nằm trên cùng một con đường Đi bộ chẳng chốc là tới Đi trên đường Một tay đút túi quần Tay kia anh liên tục ấn gọi cho số điện thoại nào đó Mỗi lần màn hình sáng lên Đều nghe được giọng nói của nữ tổng đài quen thuộc Đại loại là số điện thoại không tồn tại Dù vậy Nhưng hành động vô nghĩa đó của trường Vẫn không ngừng lập đi lập lại Đến mức tuyển đi bên cạnh phải lên tiếng Anh gọi cho ai vậy Trường không trả lời Chỉ phà ra hơi thở đầy mùi men Một cách nặng nề Chúng ta làm lành được không Anh Trường, Tuyền giật giật tay áo của anh. Cô ấy thật sự không chịu nổi sự lạnh nhạt này, đành xuống nước. Trường dừng lại, khẽ gạt tay Tuyền ra. Tới nhà em rồi. Anh Trường, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa được không? Tuyền kéo lấy cánh tay anh lại, đôi mắt đã răng một tầng xương mờ. Trường cũng chẳng muốn dây dưa thêm, nên chỉ ẩm ừ bảo Tuyền vào trong nhà, rồi quay lưng đi. Anh không trở về nhà. Cứ lang thang một mình trên phố, chợt bóng dáng mảnh khảnh mà anh ngày đêm mong nhớ hiện lên trong tầm mắt. Cảm giác vô thực khiến anh bẩn thần một lúc lâu, gương mặt quen thuộc hiện ra đã khiến anh giật mình. Thật sự là cô đây rồi. Trường lập tức sải chân trên làn đường khi đèn xanh sáng màu, anh bước nhanh vào một cửa hàng tiện lợi nằm trên chút nơi góc đường, nơi mà anh vừa thấy được bóng dáng mà mình đau đấu tìm kiếm suốt thời gian qua. Nhưng khi đẩy cửa bước vào Thì những gương mặt lạ lắm ở đó Lại khiến anh thất vọng Thì ra chỉ là tác dụng của men rượu. Anh cầu khóe môi lên tự dễu Rồi quay lưng bước đi Anh thật không tin Sẽ có một ngày bản thân lại có những suy nghĩ vô lý như thế Anh đâu biết rằng Hình ảnh khi nãy hoàn toàn là thật Quyền đã thật sự xuất hiện trước mặt anh Chỉ tiếc là anh đến chậm một bước Hoặc là do số phận Cố ý treo đùa chăng Chị xin lỗi em Làm bẩn áo em rồi Không sao ạ Em giặt bằng nước cũng sạch rồi Quyên vui vẻ từ trong nhà vệ sinh bước ra Khoác trên người bộ đồng phục đặc trưng Của cửa hàng tiện lợi Chiếc áo tối màu bị ướt một màng Đêm nay là giao thừa Khách cũng không nhiều Vừa nãy có anh chàng kia đột nhiên đẩy cửa bước vào Làm chị tưởng có khách Ai ngờ anh ta lại thấn thở bước ra Đồng nghiệp bên cạnh vừa ngồi thở dài Vừa kể băng qua Quyên chỉ mỉm cười không đáp lại Chiếc điện thoại nhỏ của cô lại có chuông báo tin nhắn đến. Năm mới vui vẻ. Quyên nhanh chóng gửi lại lời chúc cho đối phương. Con cảm ơn gì ạ, chúc gì năm mới vui vẻ, thuận lợi. Người ở đầu dây bên kia chính là người phụ nữ trung niên lần trước cô giúp ở đèn đỏ. Kể ra cũng thật trùng hợp, lúc dạo ở chợ, an ca của cô lại vô tình lạc vào tay bà ấy. Cuộc gặp gỡ ngoài dự đoán này khiến cả hai không khỏi bất ngờ. Thế là bà ấy yêu cầu cả hai trao đổi phương thức liên lạc với nhau là tiểu bối nên tất nhiên quen không thể từ chối. tru tin nhắn của người này, danh bạ của quen chẳng có ai ngoài vài người đồng nghiệp mới quen, ít đến đáng thương và chắc chắn sẽ không tồn tại số liên lạc của trường. Ngày rời đi vì quyết tâm cắt đứt nên cô đã trả lại cho anh tất cả, dứt nợ đường ai nấy đi. Nhưng về phần chiếc áo và đôi giày cô không trả lại anh. Vì cô đã dùng qua nó rồi Chỉ có thể lấy tiền dùng bù vào Nhưng sau này cô cũng không dùng đến hai thứ đó nữa Chỉ cất gọn trong tù Tiếng chuông điện thoại của đối phương ngắt ngang mạch suy nghĩ của Quyên Đồng nghiệp quay qua Nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn Quyên ơi Em gái đang bệnh ở nhà Hàng xóm gọi điện cho chị Chị lo quá Em có thể ở đây một mình được không Chị về nhanh đi Ở đây để em lo cho Dù sao đêm nay cũng không có nhiều khách đâu Quyên niềm nở nhận lời Thế là cửa hàng nhỏ Chỉ còn lại mỗi một mình cô Đồng nghiệp vừa đi chẳng được bao lâu Thì chuông cửa reo lên Cửa hàng tiện lợi xin chào Một chai rượu, có không Giọng nói cẩu cần của một người đàn ông vang lên Khiến Quyên có chút chú ý Từ dáng đi vào mùi cơ thể của ông ta Cô đoán gã này đang say rượu Trong tình hình này Sự cảnh giác của quên tăng lên đến mức tối cao Chú đợi tôi một chút quên lùi ra xa Cứng rắn lên tiếng Đã cố tìm cấu rời đi Tránh ở gần gã ta Nhưng đáng sợ là khi Quyên vừa rời khỏi quầy tính tiền Đi tới tủ rượu Thì gã cũng bám theo sau lưng cô Ánh mắt lộ rõ sự bất lương Bàn tay thô kịch của gã Vừa chạm lên bờ vai mảnh khảnh của Quyên Đã bị cô dùng cánh tay hất mạnh Ông tránh ra Không được đến gần Gã say rượu ban đầu Bị hành động phản kháng của Quyên Làm cho giật mình lùi về sau Nhưng khi nghe cô hét lên hoàng sợ Thì gã lại tỏ ra rất kích thích Tôi không làm gì cả Chỉ là thấy cô giống con gái của tôi Nên muốn ôm một gái mà thôi Ông dừng lại ngay Ông tiến tới thì đừng trách tôi Lúc này tay quyền đã túm được một chai rượu gạo Cô run rẩy dơ lên trước mặt gã ta Cô định đánh tôi ư Đây này Đầu của tôi ở đây á Cô cứ đánh Nếu anh đây vẫn muốn tiến tới thì sao hả Dứt lời Gã nhảy bổ vào quyền Cô cũng không hề yếu đuối lập tức rơi chai rượu lên đập thẳng vào đầu gã máu đỏ lập tức tuôn ra từ vết thương gã ôm đầu đau đớn không nghĩ cô sẽ ra tay thật khoảnh khắc đó quên vì nhìn thấy đối phương chảy quá nhiều máu mà nhất thời sợ hãi tay run rẩy nắm chặt một nửa còn lại của chai rượu đã vỡ nham nhở thậm chí trên tay còn bị dính vết máu của gã ta còn khốn gã vừa ôm đầu vừa gào lên lúc này quên mấy hoàn hồn lập tức quay lưng bỏ chạy Nhưng đã chậm mất một nhịp Gã với tay túm lấy đuôi tóc của cô Giật mạnh Quyền cũng vì thế mà ngã nhào xuống nền đất Nửa chai rượu trong tay Rơi xuống đất vỡ tan tành Vì quá đau Nên Quyền vô thức đưa tay lên giữ tóc lại Miễn cưỡng dùng chút sức tàn Dồn vào thanh quản hét lên Mong có thể gián đoạn hành động của đối phương Thừa cơ chạy trốn Nhưng có vẻ Gã một lòng chỉ muốn chút giận Vì hành động vừa rồi của cô Gã giữ nguyên tư thế đó Nện mấy cái tát vào mặt quyên nghe chan chát Bị khống chế như vậy Cô hoàn toàn không thể chống trà Đôi tay chỉ có thể liên tục cào cấu Vào cánh tay cứng như đá của gã Cào đến độ Móng tay cô dúi đầy vết bẩn trên da của gã Đối diện với sự điên cuồng của gã quên tội nghiệp như cá nằm trên thớt Chỉ có thể nằm im chờ chết Thậm chí đến cả kêu gào Cũng không còn sức Thả cô ấy ra Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi, gieo lên như âm thanh báo hết giờ cho trận đấu không cần sức. Và một lần nữa, bóng lưng vững chãi của trường lại xuất hiện như một thế lực thuộc đống siêu nhân nào đó đến cứu rỗi quyền. Trường vốn chỉ định quay lại uống ít rượu dài sầu, không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Không biết vì có men trong người hay vì thật sự tức giận mà trường đã mất khống chế, đấm liên tục vào mặt gã mấy cái liền. Đến lúc buông ra, thì gã đã lảo đảo ngã nhào xuống nền đất lúc này gã cũng thấy tình hình bất lợi nên cũng không dám làm gì hơn là vội vội vàng vàng chuồn khỏi đó quyên thu mình trong góc cạnh những kệ hàng bộ dạng nhếch nhác đến đáng thương thấy dáng vẻ đó của cô trong lòng trường dâng lên một thứ cảm giác khó chịu không chỉ đơn thuần là cảm giác xót xa cho cô mà còn là sự tức giận anh tức giận vì mình không bảo vệ được cô chu toàn Nếu lúc nãy anh đến chậm một bước Thì thật sự không thể tưởng tượng nổi Quyên sẽ phải chịu đựng thêm gì nữa Không sao rồi Trường Khụyu gối ôm trầm lấy Quyên Anh ôm chặt cô Dùng hai cánh tay vững chắc của mình Bao bọc lấy bờ vai gầy yếu của đối phương Dùng nhiệt độ ở lòng ngực Để xoa dịu trái tim Đang đập rộn lên vì sợ hãi của cô Đột nhiên đôi vai của Quyên run lên dữ dội tiếng thú thiết phát ra sau lưng trường ngày một rõ ràng trước sự che chở của trường bao nhiêu ất ức tủi nhục mà quên chịu đựng cuối cùng cũng được phóng thích trường không thả tay ra chỉ nhẹ nhàng vỗ về đừng sợ sau khi bình tĩnh trở lại quên đẩy nhẹ vai trường ra thầm trách hành động vừa rồi của mình là không đứng đắn gạt nước mắt đi cô đứng lên điểm tĩnh cảm ơn bác sĩ trường quên quay lưng Cô định như thế rời khỏi tầm mắt anh. Đừng đi, anh cứu tôi, tôi rất biết ơn, nhưng chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Trường không nói nữa, anh cứ thế kéo cô vào trong lòng ôm chặt. Sau hành động đó của anh, quyền phản đối kịch liệt, cô dùng tay đấm mạnh vào tấm lưng vững chãi. Đừng tránh tôi nữa, được không? Buông ra, anh... Bác sĩ trường, anh đừng không biết tốt xấu, anh đã có vị hôn thê rồi, làm những việc này không thấy xấu hổ sao? Cô ấy không phải Anh cuối cùng cũng buông cô ra Gương mặt vô cùng kiên quyết trả lời Trường nắm đôi tay nhỏ nhắn của Quyên Thẳng thắn nhìn vào đôi mắt Đang rối rắm của cô giải thích Thái độ của anh rất nghiêm túc Không có hôn ước nào cả Chỉ có lời nói xuông của bố mẹ hai bên thôi Trước giờ tôi không hề có tình cảm Cũng chưa hề có động thái nào Với cô ấy Quyên tôi thích em Em có thể không trả lời Nhưng em hãy cho tôi một cơ hội được không Anh say rồi Anh có uống rượu nhưng không say Lời anh vừa nói hoàn toàn là thật Anh, anh về đi Quyền quay lưng về phía trường Trường thấy hành động cự tuyệt đó của cô Đột nhiên cảm thấy có chút hối hận Có lẽ anh đã quá sỗ sàng Khiến cô không chấp nhận được Anh cũng chán ghét bản thân mình quá hèn hạ Khi đem chuyện tình cảm ra nói với cô Trong tình trạng này Được, nhưng em hứa với anh đi Hứa không trốn tránh anh nữa được không Được rồi Sau một lúc đắn đo Cuối cùng Quyên cũng đồng ý Đồng ý không cố tình trốn tránh anh nữa Nhưng còn về tình cảm của anh Cô sẽ từ chối Nghĩ đến hai từ từ chối Hơi thở của Quyên trượt dài hơn Một cảm giác lạ lạ dâng lên trong cô Dường như cô có chút không đành lòng rồi Quyên mong rằng vào ngày mai Những chuyện xảy ra đêm nay Sẽ trôi theo men say Hoàn toàn tan biến khỏi ký ức của trường Thả là anh không xuất hiện Còn hơn là cô phải mặc cảm Đứng trong vòng tay của anh đắm chìm hạnh phúc Quyên quay lại nhìn đống mảnh trai dưới nền nhà Chán nàn thở dài Tậm trí đâu mà lại lo lắng nhiều như vậy chứ Nói không chừng Ngày mai đến công việc Cô cũng không còn cũng nên Đúng như Quyên lo lắng Sáng sớm hôm sau Chủ cửa hàng đã đến gặp cô với tâm trạng không hề hoan hỉ Nhưng sau khi xem lại cam Phát hiện đối tượng là người sai trước Quyên cũng bị hành hạ một trần vô cùng cay mắt Và lại cô cũng một mực cầu xin được ở lại đây làm việc Tình hình trước mắt cũng không thể tìm được nhân viên thế chân ngay Thế là chủ cửa hàng đành miễn cưỡng giữ quên lại Với điều kiện cô phải làm cả công việc ở quầy thanh toán và trong kho Quyền biết rõ là mình bị thiệt thòi Nhưng kỳ thực cô không còn chỗ nào để đi nữa Nên cũng mặc kệ Trường tỉnh dậy sau cơn say đêm qua Đầu óc anh đau nhức không thôi Với tình trạng này thì không thể đến bệnh viện làm việc được Hôm nay cũng không có ca trực Nên anh cũng không miễn cưỡng Bộ não nhanh nhạy của trường Đã gợi cho anh một nhiệm vụ ngay lập tức Anh có thể đến cửa hàng tiện lợi tìm Quyên Trường ra ngoài với tâm trạng phấn khởi Trái ngược hoàn toàn với sự u ớt tối qua Điều này khiến ba mẹ anh Phải nhìn nhau đầy ẩn ý Đúng 9 giờ sáng Trường đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi Xin hỏi Quyên có ở đây không Tôi là bạn cô ấy Trường gấp gáp hỏi nhân viên ở quầy thanh toán Khi không thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc kia đâu Cô ấy đang ở trong kho Tôi vào trong được không? Được, anh đi thẳng, quẹo phải chần trừ một lúc Cô nhân viên cũng đồng ý Trường đi theo chỉ dẫn của cô ấy Cảnh tượng bày ra trước mắt Khiến tim anh nhảy vọt một nhịp Một thục hàng to Đang đổ xuống từ cái kệ cao qua đầu quyên Còn cô lúc đó thì chẳng hay biết gì Đang khom người bê tiếp một thùng hàng khác Nhìn thấy cảnh đó Trường nhanh tay nhanh mắt Đã lao ra, lấy thân mình tránh cho quyền Thân hình cao lớn theo quán tính Ngã đè lên người cô Thùng hàng lao xuống theo quỹ đạo Đập thẳng vào vai trường Nam trên nữ dưới Mắt đối mắt Hai người vô cùng mất tự nhiên Nhưng lúc này Thay vì đỡ nhau đứng dậy Thì cả hai cứ thế ôm nhau Nhìn đối phương Da mặt ngày càng đỏ lên Hơi thở như ngưng lại Nhưng nhịp đập nơi lồng ngực Vẫn tiếp diễn không ngừng Cơn đau do va đập Nhanh chóng kéo ý thức của trường về Khuôn mảy hình mũi kiếm của anh khẽ động Nhận thấy động thái đó của người đàn ông Quyền vội vàng đỡ anh ngồi dậy Anh có sao không? Không sao Nhưng mà chỗ này đau quá Trường chỉ vào vai phải Để tôi đỡ anh Đứng dậy đi Để làm gì? Đi bệnh viện Không cần đâu Chắc chỉ chảy sức sơ sơ thôi Không được Em quên tôi là bác sĩ à? Quyền chợt khựng lại Dường như cô hơi lo lắng quá cho anh rồi Cô bỗng bối rối như sợ hành động vừa rồi của mình Đã để lộ sơ hở gì đó Thế là cô vội thả cánh tay của trường xuống Nhưng mà bị chảy xương thì nên băng bó Thấy hành động đó của Quyên Trường vội bổ sung thêm một câu Vậy anh đi lên đây Ngập ngừng một lúc Cô cũng quyết định chịu trách nhiệm với anh Dìu anh lên gác của cửa hàng tiện lợi Căn gác này nằm ở ngay phía trên kho hàng Là nơi cô dung thân suốt mấy tháng qua Gác nhỏ ọp ẹp Chỉ chứa đủ một cái giường đơn Một cái tủ quần áo bằng vải Một cái bàn nhỏ Trên đó không có gì Ngoài một bình nước và một cái ly Bên phải đầu giường có một cái ô cửa sổ nhỏ thông gió An ca đang nằm sưởi ấm dưới chân giường Bằng tia nắng Được dọi từ ô cửa nhỏ Nghe thấy động tĩnh Nhóc lim dìm mở mắt ra Rồi lại lười biếng nhắm nghiền mắt lại Đuôi nhóc về vậy Thay cho lời chào hỏi Quyên để trường ngồi trên giường của mình Rồi đi tới tủ quần áo Lấy ra một cái túi nhỏ Trong túi nhỏ có băng gạc Băng cá nhân, thuốc sát khuẩn. Quyên đưa cái túi về phía trường Nhớn mày tỏ ý bảo anh cầm lấy Anh tự băng bó vết thương nhá. Đợi đã, tôi không với tay tới được Em giúp tôi được không Trường nhìn Quyên cầu khẩn Vài cúc áo sơ mi đã mở ra Vai áo tùa xuống tới tận bắp tay Để lộ cơ vai không quá to chắc Nhưng cũng đầy nam tính Và cũng vừa vặn Để lộ vết thương đang dơm rớm máu ở vai Quyên hơi chần chừ Nhưng rồi cũng đồng ý Dẫu sao cô cũng có một trách nhiệm với thương tích của anh Cô đi tới bên giường Nhưng không ngồi xuống Cũng không đối mặt với anh Trường đưa thuốc sát trùng và băng gạc cho Quyên Đau không Động tác của Quyên vô cùng nhẹ nhàng đưa băng gạc thấm thuốc sắt trùng lướt qua vùng da đang bị thương không đau trường tiếp tục đưa băng gạc ra vết thương chảy máu nhưng cũng chỉ là vùng nhỏ nên thao tác cũng rất gọn nhẹ chỉ cần phủ băng gạc lên dùng băng cá nhân cố định là được nhưng không biết vì vụng về hay vì đang hồi hộp mà quên loay hoay mãi cũng không thể làm xong tấm băng gạc cứ nằm trên vai trường rồi trượt xuống sao vậy đợi tôi một chút Thái độ của Quyên lúc này rất nghiêm túc Có lẽ vì nóng Nên tấm lưng rộng của trường đã lấm tấm mổ hôi Ngón tay mang nhiệt độ cơ thể của Quyên Lướt qua vùng da mát lạnh của trường Lập tức làm nhiệt độ cơ thể anh tăng lên Ít hầu ở trước cổ cũng khẽ động Ánh mắt có chút sao động Muốn nhìn về người ở phía sau lưng Xong rồi Cảm ơn Anh mat co chut dao đây có chuyện gì không Muốn gặp em Nói sau đi Bây giờ tôi phải làm việc rồi Không sao, tôi có thời gian Trường cong khóe miệng cười tươi Để lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp Trường đúng thật là có thời gian cho cô Anh đã ngồi ở cửa hàng tiện lợi đến tận xế chiều Gọi một ly cà phê, một cây xúc xích cho An ca Rồi cứ ngồi đó ngắm Quyên, loay hoay ở quầy thanh toán Đồng nghiệp của Quyên không khỏi bàn tán Anh ấy trong tình trạng đó hơn nửa ngày rồi Chị cũng nhẫn tâm thật đấy Quyên ngẩng đầu lên hướng về phía bàn ngồi của khách Trường đón ánh mắt của cô Bằng một nụ cười trông vô cùng dịu dàng Không hề chứa một tia bất mãn nào Hay là chị cho anh ấy chút thời gian đi Dù sao cũng không thể để anh ấy Cứ ngồi đấy đợi mãi được Tháng trước chị giúp em trực ca đêm Hôm nay xem như em trả nợ cho chị Quyền đắn đo nhìn về phía trường Rồi lại nhìn đồng nghiệp đang dục Không đợi quyên kịp mở lời Đồng nghiệp đã đẩy cô về phía trước Thôi thôi cứ như vậy đi Xem như chị đưa anh ấy đi đi Anh ấy ngồi đó chiếm chỗ quá rồi đấy Vậy làm phiền em rồi, cảm ơn em nhé. Quyền đi về phía người đàn ông đang hướng ánh mắt về phía mình. Bác sĩ trường, có chuyện gì cứ nói. Bây giờ tôi có thời gian rồi. Cho An Ca đi dạo đi. Cũng được, anh đợi tôi một lát. Trường tất nhiên rất vui vẻ với chuyện này. Không mất quá nhiều thời gian, Quyền đã xuất hiện trước mặt trường. Vẫn là dáng vẻ không nhiễm chút bụi trần đó của cô, thuần mộc như ánh trăng phát sáng. Quyền ăn mặc không quá cầu kỳ, Một chiếc áo thun tối giản, một chiếc quần ống đứng, mái tóc dài đen nhánh, xóa xuống quá nửa lưng. Trường càng nhìn càng thấy ưng mắt, khóe môi cũng không tự chủ mà kéo cong lên trên thể hiện sự hài lòng. Hai người đến một công viên đi dạo. An ca được mang tiếng đi dạo nhưng từ đầu tới cuối, nhóc chỉ nằm chẽm chệ trên tay trường và quyên, thoải mái đến độ ngủ quen trên vai trường. Tả dương xuyên qua hàng cây, bầu không khí lúc này thật chiều lòng người hai người chọn một băng ghế đối diện bờ hồ rừng chân trường nhìn ra phía hồ nước lên tiếng tôi xác nhận một chút hả anh ngoảnh mặt lại mắt đối mắt với người con gái ở bên cạnh mình chuyện tối qua làm sao tôi muốn xác nhận chuyện tôi thích em là thật kể cả lúc tôi mất đi nhận thức như hôm qua hay lúc tỉnh táo như bây giờ thì câu nói đó cũng không thay đổi theo lý được tỏ tình như thế này không gian kể cả trái tim người được tò tình sẽ nhẹ nhàng dao động đến mãn nguyện, nhưng với cô, tất cả nó quy đổi thành hai từ đè nặng. Quyền biết lý trí mình phải làm gì nên đặt ở đâu, cô chỉ nhẹ nhàng đáp một câu thật thường lệ, "Cảm ơn tình cảm của bác sĩ Trường." "Tất nhiên là tôi sẽ cho em thời gian quyết định, tôi chỉ thông báo cho em biết, tôi chính thức theo đuổi em thôi." Lời cảm ơn vừa nãy của em không thể tính là câu trả lời đâu. Trường chỉ mỉm cười, Chầm rãi nói, như thể tự tạo cho mình cơ hội. Quyền cũng khá bất ngờ trước cục diện này, vốn định lơ đi cùng với cơn say. Nhưng có vẻ trường không muốn chuyện này trở nên mập mở, nên cô càng phải định rõ. Tôi không có gì để thích anh cả. Tôi thích ở cạnh em, chỉ thế là đủ rồi. Tôi nghĩ bác sĩ trường đây đã nhầm tưởng từ lòng nhân ái sang thành thích rồi. Tôi có thể phân biệt rõ ràng, tôi không phải là trẻ con, ai tốt với tôi. Tôi liền mến thích lại Cũng không phải vì em xinh đẹp Vì em đúng với hình mẫu trong lòng tôi Nên tôi mới để mắt tới em Tất cả những điều này không phải Việc thích một người Nhất định phải có lý do sao Tôi không đáng Vì sao Tôi từng có chồng Từng có con Từng sảy thai Và từng ly hôn Tôi biết Sao bác sĩ trường biết được Lần đầu gặp em Khi đưa em vào trạm xá Tôi vô tình biết được Thích một người Không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo Mà là dùng đôi mắt hoàn hảo Để ngắm nhìn một người không hoàn hảo Em bảo em có nhiều khuyết điểm Em không tốt Em mang nhiều vết thương quá khứ Vậy thì hãy để tôi nhận thấy Bù đắp khuyết điểm đều không tốt cho em Và vết thương kia Cũng hãy để tôi giúp em chữa lành Chẳng phải tôi rất giỏi Việc chữa lành vết thương sao Trừ vì em không tin tưởng tôi Tôi muốn dùng vòng tay này Có thể che chắn cho em Giữa cuộc đời đầy dòng bão Gió chiều thổi qua Khiến lời nói của Trường càng trầm ấm dễ nghe hơn Quyên không đáp lại nữa Cô cuối cùng cũng hướng ánh mắt về phía anh Lòng lành ươn ướt Hành động đó của cô Được Trường mã hóa thành sự đồng ý Nhưng chỉ có Quyên mới biết được Những cơn sóng to Đang không ngừng oanh tạc trong lòng mình Khoảnh khắc đó Trường không bao giờ thấy được Thế giới của hai người khác nhau nhiều như vậy dù anh đứng phía bên kia mở khóa rào cản thì sao chứ cô không phải người có thể đứng đối diện anh sự mặc cảm không phải thứ mà cô nói không cần là có thể vứt bỏ nhẹ nhàng khoảnh khắc đó quyền đã đưa ra quyết định cô sẽ không bước vào đoạn tình cảm này như vậy sẽ tốt cho cả hai kể từ sau buổi chiều thổ lộ đó tần suất trường ăn uống ở cửa hàng tiện lợi tăng lên đột biến dần dà quyền cũng quen với sự xuất hiện của anh Đến cả mấy đồng nghiệp của cô Cũng đã quen mặt Trường Anh cũng có thể nhớ tên của vài đồng nghiệp thân tín của Quyên Như thường lệ Hôm nay là ngày đầu tuần Trường đã xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi rất sớm Lúc đó là lúc chuẩn bị giao ca Đến sớm thế Chàng trai trẻ đứng ở quầy thanh toán Chọc gheo Trường khi thấy anh Trường chỉ mỉm cười đáp lại cùng câu hỏi Người đâu rồi Tôi đây Quyên xuất hiện sau kệ hàng dài Cô cầm trên tay một chiếc hộp giữ nhiệt Đưa cho Trường Nụ cười, anh Tuấn lập tức xuất hiện trên mặt Cái gì vậy? Cháu hạt sen, tốt cho dạ dày Cảm ơn, nhưng mà Em như vậy là quan tâm tới tôi rồi, đúng không? Chẳng phải bác sĩ trường bảo rằng Đêm không ngủ được Liên tục nhắn tin cho tôi là do đau dạ dày sao? Rõ ràng là quan tâm Anh cũng không ở lại lâu Cầm theo sự quan tâm của cô Rời đi Đêm đó có ca trực Nên trường ở lại cả một đêm trong bệnh viện Sáng sớm hôm sau anh cứ vậy chạy thẳng về nhà mình về rồi sao mẹ sao mẹ đến đây mà không báo trước với con vốn định tạo bất ngờ cho con vậy mà con lại để mẹ ở nhà gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy vậy sao trường nghe vậy vội để tạm hộp giữ nhiệt trên tay xuống bàn bếp tay ấn mở điện thoại bảy cuộc gọi nhỡ từ mẹ bà hạnh thuận tay cầm lấy hộp giữ nhiệt bỏ vào bồn rửa chén lúc mở hộp ra thấy bên trong còn sót lại ít cháo và mùi hương thơm lừng của hạt sen hầm bà hạnh chợt nhấn mày ôi lên một tiếng đầy kinh ngạc trường là con trai bà bà hiểu anh nhất dù tính tình anh ôn hòa cũng biết nấu ăn một chút nhưng nhìn thành phẩm dưới đáy hộp giữ nhiệt bà biết chắc đó không thể nào là do anh làm huống hồ trường ngày đêm bận trực trước giờ cũng không ưa cầu kỳ nên đấy chắc chắn là của người nào đó dụng tâm chăm lo cho anh rồi Nói về người quan tâm đến trường Bà hạnh đào mắt một vòng Thu hẹp phạm vi Cộng với phòng đoán của bà hôm tất niên Người duy nhất chỉ có thể là tuyển mà thôi Sau khi đúc kết và đưa ra kết luận Bà không kiềm được háo hức Mà vội vàng gọi điện cho ông bạn già của mình ngay Này, ông ơi Bọn nhỏ, ông nhớ không? Là thật rồi, là thật rồi Tôi có bằng chứng nhá, Ông đợi tôi về rồi nói Sau hôm đó vài ngày Tuyền có dịp ghé sang nhà bố mẹ trường Bầu không khí hôm nay có chút kỳ lạ Tuyền cảm thấy sự quan tâm Của hai bác trai bác gái hơi bất thường Bà cứ nhìn cô Cười rất vui vẻ Bác trai cũng nhìn bác ấy đáp lại Bằng một ánh mắt đầy sự hài lòng Con đợi một chút Bác gọi cho trường bảo nó về nhé À không cần đâu ạ Con vừa gặp anh ấy ở chỗ làm việc rồi Thôi gặp nhiều thì càng vui chứ sao Để bác tối nay con ở lại Dùng cơm với gia đình bác nhé À dạ vậy cũng được ạ Thật ra Tuyền chỉ định ghé sang thăm hỏi bố mẹ trường thôi Nhưng nếu có trường xuất hiện thì càng tốt Cô ấy cũng không có lý gì để tử chối cả Trong lúc đội trường trở về Thì Tuyền được bà Hạnh giao cho một nhiệm vụ Chính là nấu cháo hạt sen Tuyền không giỏi nấu ăn Nhưng làm theo hướng dẫn ở trong sách Thì cũng được thành phẩm rất bắt mắt Trường vốn định lấy lý do công việc để tử chối Nhưng trước lời này nỉ của mẹ Anh không thể không đồng ý Món ăn bày ra Tuyền ngồi chung mâm cơm với gia đình trường Bà hạnh hướng về trường đôn đốc bảo Nào trường Cháu hạt sen này là tuyển tận tay làm đấy Ăn nhiều vào nhá Trường nghe vậy tức khắc hiểu ngay vấn đề Mẹ anh đã hiểu nhầm Tuyền là người nấu cháu hạt sen ngày hôm đó Nhưng rất nhanh Anh đã bình tĩnh lại Nhìn sang tuyển đang vui vẻ Nếu bây giờ anh giải thích E là sẽ khiến cô ấy gây nên sóng gió Bữa cơm này cũng sẽ mất ngon. Thế là anh đã im lặng. Nhưng sự im lặng của anh cũng chẳng đánh đổi được gì. Cuối buổi tối đó, Tuyển ở lại rửa bát với bà Hạnh. Cháo hạt sen còn làm ngon lắm. Chắc tại trường ngại nên không ăn đấy. Lần trước nó ăn hết sạch mà. À, đúng rồi. Lần trước con nấu cháo hạt sen cách gì mà cháo thơm quá vậy? Sao ạ? Tuyển nhớn mày khó hiểu. Bà Hạnh thấy hành động đó của cô thì bật cười đầy ẩn ý Vỗ vỗ vào vai cô Nhưng hành động đó của bà Hạnh Không khiến tuyển thấy dễ chịu Mà trái lại khiến cô ấy có chút nghi vấn Nói vậy Nghĩa là ai đó đã nấu cháu hà sen cho trường Bị bác gái phát hiện Sau đó bác ấy đã lầm tưởng Người đó thành cô Khi những phòng đoán trong đầu tuyển dần dần lộ rõ Nỗi lo sợ cũng dần dần lớn lên trong lòng cô Và ngay trong tới hôm đó Lúc tuyển bắt taxi về nhà Trên đường đi Vô tình thấy chiếc xe quen thuộc của trường Đang đỗ trước một cửa hàng tiện lợi Vội xuống taxi định vào trong gặp trường Nhưng vừa bước tới trước ngoài cửa kính Thì cô không còn muốn bước vào nữa Bên trong Trường đang ôm chú mèo nhỏ trong tay Ngồi đối diện với một cô gái Vô cùng quen mắt Tuyển càng nhìn càng thấy hoen cay Còn với trường thì vẫn như xưa Vừa nhìn đã biết Anh giấu bao nhiêu là yêu thương trong ánh mắt Là cô ta Quyền Tuyền lầm bầm trong miệng Đôi tay đang kiểm chế cảm xúc mà nắm chặt Ánh mắt không thể giấu nổi sự phẫn nộ Coi như cô có bản lĩnh Vậy thì đừng trách tôi Tuyền rời khỏi đó với tâm trạng xấu vô cùng Khi đã bình tĩnh lại tâm trạng của mình Tuyền cũng vạch rõ đường đi sắp tới Nếu mẹ của trường đã nghĩ Tuyền là người con gái kia Vậy thì chứng tỏ bà vô cùng thích cô Bà hy vọng cô và trường ở bên nhau Vậy thì cứ để gia đình anh vào giải quyết Là cách đơn giản nhất Nếu cái xanh vị hôn thê đó của tuyển Không khiến đối phương lùi bước Thì để người có quyền lực nhất lên tiếng Bà Hạnh thì phức tạp hơn nhiều rồi Dù đối phương có không chịu lùi bước Thì người con hiếu thảo như trường cũng se đắn đò Lúc đó không phải là cô ấy thắng rồi hay sao Quyên à Quyên ơi Cô lấy cái gì để đấu với tôi chứ? Huyền nhấp một ngụm vang đỏ Thoải mái ngả lưng ra chiếc giường rộng rãi Rồi cười đắc ý Sau đó vài ngày Tuyền đã ghé lại nhà bố mẹ trường Và mục đích cho lần đi này Chính là phanh phui mọi chuyện Bác ơi Anh trường hôm nay có về không ạ? Nó có về hay không? Chẳng phải con là người rõ nhất hay sao? Bà Hạnh nhìn cô cười đầy rõ ẩn ý Còn khóe môi của Tuyền cũng thử cơ cong lên Cô ấy chỉ chờ có vẩy vội vàng lên tiếng Bác có ý gì ạ? Còn ý gì nữa? Chuyện của hai đứa bác biết hết rồi nhá Hình như bác hiểu lầm con khoe moi cua tuyen cung thừa co cong len co ay chi cho co vay voi vang len tieng bac co y gi a Con với anh Trường chắc là không có duyên đâu ạ Hả? Là sao con? Anh ấy nói chỉ xem con là em gái trong nhà Và lại anh ấy tìm được người con gái mà mình thích rồi ạ Vậy sao? Bà Hạnh nhíu mảy đâm chiêu Bà nhìn sang cô gái nhỏ Đang vô cùng ủy khuất bên cạnh Trong lòng cũng có chút thương cảm Thật sự bà cũng mong Tuyền Có thể sánh bước với con trai bà Nhưng nói đi cũng phải nói lại Bà là người rõ nhất Chuyện tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng cầu Trước đây bà đấu tranh quyết liệt Với gia đình mới được ở bên cạnh Người đàn ông mà mình yêu Mới có được ngày hôm nay Cho nên bà rất quan trọng Sự tự nguyện trong tình yêu Nếu con trai bà đã không thích Tuyền Thì bà cũng không muốn gưởng ép Dù ép được cũng chưa chắc đã có quả ngọt Bà thở dài một hơi Thôi vậy Chỉ cần cô gái kia không phải người tệ Thì bà sẽ chấp thuận Bà Hạnh nhìn sang Tuyền bên cạnh Tay bà xoa xoa lấy bàn tay trắng nõn của cô Nếu đã vậy thì coi Tuyền Là con gái trong nhà cũng được Chậm rãi một lúc Bà lại hỏi Tuyền Vậy cô gái đó là người thế nào Con có biết không Cô ấy là tạp vụ bác ạ Học vấn chắc cũng tạp vụ à Dạ con không rõ cô ấy là người thế nào Nhưng cô ấy đã ly hôn Từng có con Nhưng mà nếu anh trưởng đã chọn cô ấy Thì con nghĩ chắc cô ấy không phải người xấu đâu ạ Sao Có chồng Ly hôn Có cả con luôn rồi sao Dạ chuyện đó bị phanh phui Nên cô ấy cũng nghỉ việc rồi ạ Bà Hạnh bàng hoàng Lúc này cũng chẳng thiết tha gì Với mẫu thông tin đó nữa Thấy sắc mặt bà không tốt lắm Tuyền cũng đã đạt được mục đích Nên cũng vội vã tìm cớ rời đi Tuyền đi rồi Tâm trạng vui vẻ của bà Hạnh Cũng bị cô ấy cũng đi mất Có vẻ hình tượng cô con dâu lý tưởng Tuyền trong lòng bà quá hoàn hảo Gây nên mâu thuẫn gây gắt Với hình ảnh cô bạn gái của trường Không hộ đăng hộ đối Thì cũng không có vấn đề gì Không có học vấn phải đi làm tạp vụ cũng đành Đằng này còn có một đời chồng nữa Dù không muốn ép buộc trường đâu Nhưng bà cũng thấy không cam tâm Cùng lắm là tìm một cô gái khác Chứ bà khó lòng mà chấp nhận cô con sâu như thế dâu nhiều đêm trần trọc Nhiều ngày ăn không ngon Bà Hạnh quyết định ra tay Gặp mặt anh Bà đã kéo anh ngồi xuống ghế nói ngay Trường, mẹ có quen một cô gái Con bé từng giúp mẹ Con cũng chưa có đối tượng Hay là hai đứa gặp nhau tìm hiểu thử xem Mẹ, mẹ sao vậy Trước đây là tuyển Bây giờ lại là cô gái nào đó mẹ thật sự muốn áp đặt con vào những mối hôn nhân của chính mẹ lựa chọn thì ai bảo anh cũng hơn 30 tuổi rồi mà chưa có tí kinh nghiệm yêu đương gì định để tới tuổi nào thì mới tính đến chuyện hôn nhân đây hả chuyện đó mẹ không cần phải lo con có sự sắp xếp cho riêng mình con đi làm đây con bận lắm con cũng không đi xem mắt đâu từ nay về sau mẹ đừng nhắc đến mấy chuyện xem mắt gì đó nữa Trường vội vã tìm cớ rời đi ngay Lần nào cũng thế Mỗi khi nhắc đến chuyện thành ra lập thất Là anh lại tỏ rõ sự bài xích Nhưng lần này có chuyển biến rồi Anh đã biết từ chối chứ không im lặng rời đi Như những lần trước Nhưng thái độ của anh càng khiến bà hạnh thêm lo lắng Có phải con trai bà đã thật sự Xem cô gái kia là bến đỗ rồi không Nỗi lòng này bà cũng đem nói với chồng Nhưng ông nghĩ rằng con trai sẽ quyết định được đúng sai Ông khuyên bà không nên lo lắng quá nhiều Chẳng còn người chia sẻ Bà đã nói chuyện với người mà bà tin tưởng Bà đem chuyện kể cho người con gái Ở đầu dây bên kia Nói rằng bản thân bà cũng rất thích cô Mong muốn cô có thể tiến đến bên cạnh con trai bà Để nó có thể tử bỏ mối quan hệ không lành mạnh kia Quyên ở đầu dây bên này Vội vàng từ chối ý tốt của bà Hạnh Môi cô mếm chặt Cô cảm thấy vấn đề môn đăng hộ đối mà bà nói Đã chạm đúng vết thương Được khảm sâu trong tim mình Cô với người đàn ông kia Chẳng phải cũng tương tự như thế sao Còn nghĩ chị gái kia Cũng sẽ hiểu được vấn đề gì đang lo lắng Rồi sẽ đến lúc chị ấy tự rời đi thôi gì ạ Đọc được hồi đáp của đối phương Bà Hạnh ngồi thờ ra suy nghĩ một lúc Miệng không ngừng làm bầm Cũng có lý đấy Nhưng mà lỡ như cô ta cứ một bực bám lấy trường thể sao Lỡ như cô ta rời đi Mà khiến trường suy sụp thì sao Không, không, phải xử lý chuyện này thôi Chia tay sớm bớt đau khổ Ngón tay của bà Hạnh Lại chạm vài cái lên màn hình điện thoại cảm ứng Bác gọi con có chuyện gì không ạ loa điện thoại phát ra âm thanh lễ phép Mềm dẻo của tuyển À, con rảnh không? Bác muốn hỏi con chút chuyện liên quan đến trường ấy Nụ cười đắc ý nở rộ trên gương mặt sắc sảo của tuyển Ngay khi nghe được câu nói của đối phương Cô ấy không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay Hai bác cháu gặp nhau Ở một quán cà phê gần bệnh viện Bà Hạnh từ đằng xa đi tới Vừa ngồi xuống Chưa kịp gọi nước đã hỏi ngay Trường với cô gái kia đã bao lâu rồi hả con Dạ con gọi nước cho bác trước nhé Nói rồi Tuyền vẫy gọi phục vụ Đang đứng gần đó nhẹ nhàng Một nước cam nhé Rồi Tuyền trả lời bà Hạnh Từ lúc con về nước Thì hai người đã ở bên nhau rồi cũng không rõ là bao lâu nữa con về nước cũng nửa năm rồi ấy nhỉ dạ tuyền con nghe ngóng giúp bác cô gái đó đang ở đâu được không bác muốn nói chuyện với cô ta dạ à thôi con chịu khó chở bác theo chân trường được không dạ cái này thôi được ạ tuyền giả vờ bị lương tâm cắn dứt nhưng thực chất cô ấy đã thừa biết phải đến đâu để gặp được quyên không quá lâu tuyền đã theo kế hoạch đưa bà hạnh tìm đến đáp án mà bà mong muốn. Sau khi trường rời đi với nụ cười trên môi thì bà Hạnh và Tuyền ngồi trong chiếc xe đỗ cách đó không xa cuối cùng cũng bước xuống xe đến trước cửa hàng tiện lợi. Mở cửa bước vào bà Hạnh đã chuẩn bị sẵn hết tâm lý và cả lời thoại để áp đảo đối phương. Khoảnh khắc cô gái ngẩng đầu lên để lộ ra một gương mặt quá đỗi quen thuộc. Những tính toán trong đầu bà Hạnh bỗng chốc tàn biến hết tuyền thủ thỉ vào tai bà là cô ấy đấy bác là con gì gì đến mua đồ sao quyền cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của bà hạnh bà hạnh im lặng đôi mày nhíu chặt thấy biểu cảm đó của bà quyền lúc này mới để ý đến người con gái đứng bên cạnh mì tâm quyền khẽ động cô lặng người như xét đánh giữa trời quang đột nhiên một cỗ cảm giác tủi nhục dâng lên mạnh mẽ cô biết mình không làm gì sai Nhưng Quyên nhìn thấy được sự thấp hèn của mình trong đôi mắt của cô gái kia nên chỉ muốn trốn khỏi tầm mắt cô ấy. Về thôi. Bà Hạnh không nói gì nữa, chỉ kéo tay Tuyền rời khỏi đó để lại quên một mình với bao nhiêu ngỡ ngàng. Dọc đường về, mặc cho Tuyền có hỏi gì, bà cũng không trả lời. Mãi đến khi xe dừng lại trước cửa, bà Hạnh bước xuống xe rồi mới quay lại nhẹ nhàng nói Bác xin lỗi con nhé. Nhưng bây giờ bác không muốn nói gì thêm nữa Còn để bác bình tĩnh lại nhé Dứt lời Bà cũng bước thẳng vào trong nhà Tâm trạng của bà Hạnh chẳng khá khẩm hơn Chuyện diễn ra trước mắt Cũng chỉ có thể trách trái đất quá tròn Giờ trong đầu bà Là một đấm hỗn độn. Vốn tưởng rằng Quyên có thể mở được nút thắt trong lòng Nào ngờ cô lại chính là nút thắt đó Quyên bên này Khi sâu chuỗi lại mọi việc Cũng dần hiểu ra vấn đề Hóa ra cô gái đeo bám con trai bà Hạnh Chính là cô Quyên cảm thấy có chút buồn cười Buồn cười vì bản thân cô là vấn đề của người khác Mà cô lại đưa lời khuyên cho họ Dù đầu óc Quyên không quá nhảy bén Nhưng khi bà Hạnh xuất hiện Cùng với người con gái kia Thì cô có thể khẳng định một điều rằng Bản thân lại phải rời đi rồi Nếu không từ mà biệt Thì cô lại thất hứa với trường Nhưng nếu không rời đi Thì cô thật có lỗi với bà Hạnh Thế là đêm hôm đó quyên trần chọc mãi với đống bùi nhùi trong suy nghĩ khi ánh dương một lần nữa ló đen từ đằng đông quyên vẫn thức dậy như thường ngày công việc vẫn phải làm trường vẫn ghé qua cửa hàng tiện lợi như thường lệ lần này anh đưa cho cô một con thú nhồi bông hình gà con mặc áo blues tôi tặng cho em đấy gì đây tôi tuổi dậu là bác sĩ đây là tôi tôi sẽ bên cạnh em bất cứ lúc nào nhớ đặt tôi bên cạnh giường của em quyên khẽ mỉm cười Cảm thấy món quà này cũng khá đáng yêu, nên cũng không từ chối. Nhưng lúc này, những suy nghĩ đêm qua lại trỗi dậy, làm sao để nói lời từ biệt đây? À, có chuyện này, mấy ngày tới tôi phải đi ra một chuyến, nó sẽ thay tôi ở bên cạnh em, bảo vệ em. À, dạ, vừa nãy em định nói gì? À, tôi định hỏi, ngày mai không nấu mấy món tẩm bổ cho anh nữa được không thôi? Tôi thấy vết thương của anh có vẻ cũng không đáng ngại như anh nghĩ. Quyên tất nhiên không nói sự thật Nhưng trường đâu biết điều đó Chỉ thấy yêu cầu của cô có thể đáp ứng được Không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay Lần này đi không phải là công tác như những lần trước Chủ yếu là trường về quê Để đưa bác cả lên thành phố dưỡng bệnh Đáng ra việc này cũng chưa đến lượt cháu họ như trường Phải ra mặt Nhưng vì bà Hạnh một mực Bảo anh đi cùng bố Và lại anh là bác sĩ Nên không ai thích hợp hơn anh cả Bà Hạnh một mặt là muốn phụ chồng giảm bớt lo lắng Bác cả sức khỏe đã yếu, lại đường xa mệt nhọc. Nếu có bác sĩ là cháu trai đi cùng, thì cũng đỡ được lo vài phần. Mặt khác, nhân lúc này tách đôi trường và Quyên, bà cũng sẽ có thời gian, suy nghĩ thông suốt, dễ dàng xử lý mọi chuyện hơn. Sau khi trường đi được 2 ngày, bà Hạnh cuối cùng cũng quyết định gặp lại Quyên, nói chuyện rõ ràng. Bà Hạ quyết tâm, gặp Quyên bà sẽ nói thẳng vấn đề. Bà Hạnh được Quyên dẫn lên một khoảng không gian riêng, Ở trên gác của cửa hàng tiện lợi Nhìn xung quanh Bà có thể đoán được Đây là nơi mà cô sinh sống Con có yêu trường thật không Quyên ngồi đối diện với bà Hạnh Tay đang rót nưỡng bỗng dưng khựng lại một nhịp Cô không trả lời Được câu hỏi của bà Hạnh Chỉ biết cúi đầu Nếu yêu nó thật lòng thì Con sẽ nói lời từ biệt với anh ấy trước khi rời đi Dù đó là câu trả lời bà Hạnh mong muốn Nhưng khi nghe nó được thốt ra bởi Quyên Lại mang đến một cảm giác khác Không phải nhẹ nhõm Con còn quá trẻ Đã từng ly hôn thật sao Đúng là con từng ly hôn Từng có thai Cũng đã xảy thai rồi Nói không chừng sau này Cũng khó mà làm mẹ được nữa ạ Bà Hạnh không nói gì thêm Thật sự thì mục đích của bà tới đây Chỉ muốn Quyên và Trường đừng tiếp tục nữa Mong Quyên sau này Có thể gặp được một người tốt Có cùng cảnh ngộ Như vậy mới là tốt cho cả cô và con trai bà Nhưng lúc này nói thật ra thì thật thừa thải Vì Quyên đã đi nuốt trong lòng bà Cô đã lên tiếng trước Trường là người tốt Nếu người bên cạnh anh ấy là con Thì thật thiệt thòi cho anh ấy Con rất hiểu chuyện gì cũng không lo lắng gì nữa Mong là con hiểu cho nỗi lòng làm mẹ của dì Dứt lời Bà Hạnh cũng cầm túi sách đứng dậy Quyên cũng bước lên mở cửa phòng Lúc này bỗng có tiếng nổ lớn vang lên Một luồng hơi nóng ấp thẳng vào người Quyên khiến cô giật mình ngã nhào xuống nền gỗ của căn gác. Bà Hạnh đứng bên cạnh cũng không khác gì cô. Hơi nóng gây gắt từ cửa phả vào hầm hập còn có thể nghe thấy mùi hang đặc trưng của khí ga. An ca đang yên giấc, cũng bàng hoàng thức dậy, bỏ chạy toán loạn. Chỉ trong phút chốc hoàn loạn, Quyên đã lấy lại được bình tĩnh. Cô nhìn xuống phía cầu thang gỗ cạnh cửa phòng, phát hiện ngọn lửa đang lan lên đến chân cầu thang. Bên dưới hầu như không có thể nhìn thấy cửa ra Có lẽ do hàng hóa dễ cháy Nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra Cháy rồi Quyền bàng hoàng thốt lên Quay sang nhìn bà Hạnh Khói lúc này đã ngập tràn khắp nơi Cũng vì vậy mà bà Hạnh đã xuất hiện dấu hiệu khó thở Thấy vậy Quyền vội đóng cửa lại Rồi chạy đến bên bà Đỡ bà nằm sấp thấp xuống sàn Cô nhìn quanh Phát hiện cửa sổ đang mở Dìu bà Hạnh lại gần đó Ngồi tránh khói Trận hỏa hoạn này rất có thể là nổ bình ga Như vậy thì ngọn lửa sẽ thiêu rụi mọi thứ rất nhanh Căn gác này làm bằng gỗ Cũng sẽ không cầm cự được lâu Quyên dùng tay bịt mũi Tay còn lại với lấy cái chăn Chạy vào phòng tắm nhúng vào nước Cô dùng hết sức mình để lôi cái chăn đẫm nước ra ngoài Rồi trùm lên người bà Hạnh Cô lại giáo giác nhìn quanh tìm kiếm gì đó Thấy An ca Đang hoảng loạn kẹt trong cửa nhà tắm Cô vội chạy đến ôm nhóc ra giao cho bà Hạnh Dì ơi Cố lên tôi sẽ đến ngay Quyền lấy điện thoại trong túi ra Ấn gọi dãy số cứu hộ Được in trên tờ quy định tòa nhà Dán ở bức tường đối diện Có cháy Cửa hàng tiền lợi số 135 đường Hải Thượng Phường Tân Phong Chúng tôi sẽ đến ngay Cô đừng ngắt máy Cô có đang ở trong tòa nhà không Có Có hai người trên gác Một nhân viên ở dưới Không rõ tình hình của chị ấy thế nào Được Ở đó là tầng mấy? Gác lừng, thấp hơn tầng 2. Cách mặt đất bao nhiêu mét? Tầm 6-7 mét. Được, cô có đứng ở gần cửa sổ không? Chúng tôi sẽ tới ngay. Trong chốc lát chưa đầy một phút, khói đã tràn vào khắp căn phòng. Bà Hạnh cũng có vẻ như không cầm cự được nữa. Bà ho liên tục và có dấu hiệu mất đi nhận thức. Thấy vậy Quyên vô cùng lo lắng, đứng trồm lên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Thấy những thùng hàng chất cạnh tường vẫn chưa bị cháy đến. Theo trí nhớ của cô thì thùng hàng đó là áo mưa. Mày cô nhíu chặt lại, quay lại nhìn bà Hạnh. Dì ơi, dì leo lên lưng con, thoát ra ngoài trước nhé. Con, con được không? Con không sao, dì mang theo em ấy giúp con. Quyền nắm chặt tay bà Hạnh áp lên người an ca. Nhanh thôi dì. Quyền gồng người lên đỡ bà Hạnh leo lên bậc cửa. Quyền nhìn thấy bà Hạnh tiếp đất an toàn. Bà đang đứng bên dưới vẫy cô xuống. Cô tiếp tục trồm người lên bậc cửa, nhưng lúc này lại một tiếng nổ lớn vang lên, nền đất hơi rung chuyển, hơi nóng vổ vập, càng lúc càng dữ dội. Quyền biết thời gian không còn nhiều, cố gắng nhường mình qua bậc cửa, nhưng làn khói sau cú nổ mang theo nồng độ khí gan nặng hơn, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn. Ban đầu chỉ là cảm giác khó thở, sau đó là cảm giác bí bách tột cùng, khiến cô chỉ muốn rời khỏi tình trạng đó ngay lập tức nhưng sức người có hạn lại trong tình trạng thiếu oxy, quyền nhanh chóng kiệt sức, rơi vào hôn mê khi cô chỉ còn cách ô cửa sổ một cái bật người. Trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, cô dường như nghe được tiếng bà Hạnh đang gào thét tên cô phía dưới. Cảm giác nặng nề ở lòng ngực dày vò bên trong, sức nóng của ngọn lửa đang tác động lên làn da mỏng manh của cô, khiến nó bỏng rát. Không biết do khói hay do sợ hãi, Mà giờ phút đó quyên rời nước mắt Ngay sau khi mi mắt quyên Khép lại đầy tiếc nuối, Thì tiếng còi cứu hỏa cũng vang vọng Khắp khu phố Thấy xe cứu hỏa đến Bà Hạnh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo Tức tốc gào lên với các anh lính cứu hỏa Cứu? Cứu với? Còn có người ở bên trong Đội trưởng đội cứu hỏa triển khai lực lượng Khống chế ngọn lửa Còn anh ấy thì xông thẳng vào bên trong Để cứu người Ở ngoài Đội cứu hộ không cho bà Hạnh đến gần nữa, bà được các anh đưa ra bên ngoài. Đứng ở xa, bà ôm chặt An Ca vào trong lòng, nhìn vào cửa sổ trên căn gác, đang bốc khói nghi ngút nước nở. Quyên! Quyên! Dì xin lỗi! Dì xin lỗi con! Lúc này chiếc xe đen quen thuộc, thắng gấp ở đầu đường cách đó hơn 300 mét. Trường bước xuống xe, thấy phía cửa hàng tiện lợi có xe cấp cứu đang đỗ bên đường. Đoạn đường cũng đang bị ồn tắc phong tỏa Biết có chuyện chẳng lành Anh chạy một mạch vào đám đông Khi chạy đến gần Phát hiện trên đường đối diện còn có xe cứu hỏa nét mặt anh lại càng thêm phần hoảng loạn Kinh hãi Có cháy Bên trong hình như còn người Sau khi nghe những lời người xung quanh đứng phía ngoài nói với nhau Anh vội vàng lấy điện thoại ra nhấn gọi cho quyền Nhưng âm thanh khiến người nghe càng hoảng trí nét mặt anh lập tức trở nên khó coi Không thấy nước mắt Nhưng giọng nói đã lộ rõ sự mất bình tĩnh Quyền Chắc chắn là cô ấy bị kẹt ở bên trong Quyền Trường vừa gào lên gọi Vừa chen người vào bên trong Bà Hạnh thấy bóng dáng con trai Vội chạy tới chụp lấy tay anh Lắc đầu khóc nghẹn Trường Mẹ xin lỗi Mẹ Sao mẹ lại ở đây Quyền Con bé ở bên trong Mẹ đã hại con bé rồi Mẹ xin lỗi Quyền! Quyền! Trường bất lực gào tên cô lên Định lao vào trong Nhưng anh bị bảo an ngăn lại Ngay sau đó Một tiếng nổ lớn nữa vang lên trong cửa hàng Căn gác đã đổ xuống Vòng người xung quanh cũng vội vàng nói rộng ra Chỉ còn Trường và bà Hạnh Đứng tại chỗ Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất Các bạn hãy ấn theo dõi kênh Và bật chuông thông báo Xin chào và hẹn gặp lại